quyển sinh Ai ngờ lại có một ngày tôi được vào giữ giờ một lớp học dành cho các chú chó, không phải trong đập xiết, một lớp học thật sự, giáo trình huấn luyện ghi rõ, sơ cấp ngồi, nằm, đứng, bò, lăn, vượt chướng ngại vật. Trung cấp bảo vệ chủ, tấn công kẻ thù, tìm đồ vật, từ chối mồi bả. Anh Hắc vốn là quân nhân ngành quân khiển giải ngũ, về mở lớp tư dạy chó giữ nhà, chó dẫn người mù. Lớp học hôm ấy có tới 20 khuyển sinh, có khuyển sinh từ miền Trung vào ở nội trú tại nhà thầy Hắc để học cho mãn khóa 6 tháng. Anh Hắc nói về lớp học của mình: "Tôi không được dùng đồ ăn để dụ học trò của mình như người thầy dạy làm xiếc, học trò của tôi không cần làm khéo léo." Học trò của tôi cần trung thành và dũng cảm, tôi chỉ thuyết phục, động viên nên thầy trò tình nghĩa lắm. Có trò về nhà bị chủ hắt hủi, tôi đón về nuôi, chết thì chôn cất tử tế. Nói tới đây, anh hắt gọi một chú khuyển sinh dòng Doberman tai cụp, lông trắng điểm chấm đen, đi bằng hai chân tới bắt tay tôi. Cậu học trò ngồi thề lẻ cái lưới đó tươi như một tấm bằng tốt nghiệp loại ưu.